Tưởng ngôi con đưa chúa trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội thiên hạ thứ nhất thì ngâm khi đưa chúa Giêsu đã đến ngày dọn chịu Nạn mà chuộc tội cho thiên hạ thì có thằng Judas là đấy tớ đức chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm dạy vô những sự hiền lành Mà quý dục lòng nó ban đức Chúa giêsu Cho quân du rêu ba mươi đồng bạc Vậy đưa Chúa giêsu thương thiên hạ Toàn liệu mình chịu chết thì ra đức mẹ mà đi thành Jerusalem là kẻ chở nước Judea song lẽ trước khi chịu nạn thì đêm ấy đức Chúa Giêsu nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tớ cả cùng rửa chân cho thằng du đã với chẳng nhương nước không cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa vì thương tiếc linh hồn ấy linh mất đoàn đưa chúa về truyền phép thánh thể cho thiên hạ là phép mình thánh nuôi lấy cho so đến hết đời Khi ngắm bấy nhiều sợ Thì nguyện một kinh lạy cha Mười kinh kinh mừng Đổi ơn đưa Chúa Giê-xu Đã truyền phép tít máu mình Cho chúng tôi lại xin chuông sức giơ đào cho trọn chớ bắt trước thằng Judas bán đưa chúa Giêsu làm vậy